các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên cũng là một con vật biểu trưng cho cái chết và của sự trở về của vong hồn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái loại tà thuật có liên quan trực tiếp tới con mèo, nó gọi là ngải linh miêu, tà thuật quỷ miêu. Đây là một cái loại bùa ngải cực kỳ đáng sợ từ đông tới tây luôn. Và theo như tài liệu người ta viết rằng á cho tới bây giờ thế giới tà thuật và bùa phép phương đông vẫn còn là một bí ẩn rất là lớn và có một số loại bùa ngải đã quá quen thuộc với chúng ta như là thiên cá người mình đã làm rồi nè, cung manh thông thì chúng bị làm, búp bê vải là voodoo nè và một số loại khá mới mẻ như là bùa quỷ miêu. Lý do nó mới mẻ không phải vì nó mới xuất hiện mà là do nó bị thất truyền từ rất là lâu rồi. Cái loại bùa ngải này xuất phát từ văn hóa Trung Quốc của thời phong kiến, có nghĩa là ma mèo. Nó từng được sử dụng khá rộng rãi như một loại bùa ngải cực kỳ nguy hiểm và để tạo ra được bùa ngải quỷ miêu á thì những cái phù thủy và những cái thầy đồng thời xưa sẽ chọn nuôi một con mèo già. Chúng sẽ bị yểm và được yểm những thứ tà thuật lên người để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên trên cơ thể của con mèo. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để mà đi hại người. Được biết á, đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Nếu mà nó được yểm vào người của một người nào đó thì người ta sẽ trải qua những thứ đáng sợ nhất rồi từ từ héo mòn mà chết. Thứ tà thuật này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến của Trung Quốc đặc biệt là vào thời của nhà Tùy. Theo đó thì là độc cô hoàng hậu đã từng sử dụng qua loại bồ ngải này. Và về sau á do có quá nhiều cái vấn đề lớn phát sinh do sử dụng cái thuộc quỷ miêu, nên là triều đình á nhà Tùy đã ban bố cái lệnh nghiêm cấm sử dụng cái thạch tà thuộc gọi là vô nhân tính này. Và những ai còn bàn tán á truyền bá hay sử dụng quỷ miêu nếu bị phát hiện sẽ bị đưa ra lưu đày ở biên cương. Vì vậy mà đến nay còn rất ít người biết đến thứ bồ ngải này và người ta nói rằng khi một ai đó bị yểm quỷ miêu á thì ban đầu tứ chi sẽ rất là đau nhất rồi từ từ lan tới cơ thể và cuối cùng trái tim của họ sẽ quằn quại như đang bị ngàn kim châm chích vào. Và nếu gặp phải triệu chứng này thì miêu quỷ đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng của họ. Người đó sẽ nôn ra máu và nhanh chóng chết sớm. Ngoài ra, bên cạnh cái nỗi đau về thể xác á thì người bị yểm cũng phải chịu đựng những đả kích về tinh thần vô cùng lớn. Họ luôn sống trong một nỗi sợ vô hình, ăn không ngon, ngủ không yên, hay người ta gọi á là sống mà không bằng chết. Miêu quỷ á không chỉ để dùng để trả thù, nguyền rủa đối thủ cho đến chết mà nó còn có khả năng cầu tiền tài, danh vọng và phú quý cho những người yểm cái thứ bùa này. Nhưng mà dĩ nhiên á thì giống như mọi loại ngải á thì nó đều có những cái sự đánh đổi rất là tương xứng. Nhưng mà người sử dụng của nó không đáp ứng đủ cái điều kiện đánh đổi thì nó cũng sẽ vực ngược lại người chủ và hậu quả thì vô cùng khó lường và kinh khủng. Cái này nó giống như câu chuyện của cô Ba Trà sử dụng cái bùa yêu mà trong video trước mình nó kể đó. Nhưng mà nếu mà phát hiện sớm á thì vẫn có thể ngăn được bùa miêu quỷ. Và để giải thứ bùa này thì theo những cái tài liệu người ta truyền lại á là cần có một người có pháp thuật cao cường, cái này tất nhiên rồi. Dùng hỗn hợp của cam thảo, cây thầu dầu, một quả bả đậu và một ít tu sa cùng kết hợp với vào số những cái thuật pháp, những cái câu thần chú để mà giải lên trên người bị yểm. Và cái bùa phép này nè, nó không những là phổ biến ở Trung Quốc mà nó còn phổ biến ở những nước phương Tây. Tại vì ở phương Tây như Nguyễn Nguyễn vừa nói lúc đầu á là nó cũng coi mèo đen là một con vật rất là nguy hiểm. Trong các tài liệu thời trung cổ của phù thủy thì người ta cho rằng nếu giết mèo đen, lấy tim nó chôn cùng tổ yến và nấu lên sẽ tạo thành một hỗn hợp ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Một cách khác là trước khi chôn con mèo, hãy nhét vào một hạt đậu vào tim của nó. Như vậy, khi cây đậu nảy mầm sẽ mang sức mạnh của tà thuật rất là lớn. Chính vào những cái yếu tố này mà ở phương Tây hay là phương Đông gì thì mèo luôn được coi là một sinh vật đứng giữa hai cái thế giới, vừa cõi âm và cõi dương. Những phù thủy nổi tiếng đều sử dụng mèo á để mà làm linh thú. Cũng vì cái lý do này mà công giáo cho rằng mèo là một loại động vật của quỷ dữ và ở châu Âu á từng có nạn thảm sát mèo hàng loạt vì những niềm tin về cái ma thuật này. Có quan niệm cho rằng á bùa linh miêu sẽ mang lại nhiều may mắn cho ai sở hữu nó trong tay. Loại bùa này được làm từ bột nhau thay mèo nguyên chất trộn với đất ở bảy nghĩa trang, bột cho cốt từ người chết, bột gỗ chín lại gỗ, bột ngải và thảo dược và cuối cùng là bỏ vào trong đó một cái túi tài lộc. Cộng thêm vô số những cái đồ yểm cực mạnh đi kèm. Cái bùa linh miêu này hay còn được gọi á là bùa mèo chiêu tài lộc. Quan điểm khác cho rằng trong phong thủy, mèo là linh thú cát tường, có thể hóa giải sát khí nhờ linh lực của nguyên liệu bí truyền được làm ra từ các thầy làm phép hàng đầu ở Thái Lan. Cung cấp bữa ăn đơn giản kèm theo nhang hương thì cái con mèo này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong cái chuyện mà chiêu tài lộc, sự nghiệp và công việc làm ăn. Vâng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net